Câu chuyện Ma Thổi đèn tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 5: Mộ Hoàng Bị Tử. Chương thứ 29: Cốc Tài Mộ Lotus. Xem trên tấm bản đầu viện nghiên cứu mà người Nga đó vẽ, hệ thống thắt nước ngầm này thực tế là một dòng sông ngầm được đổi dòng bằng phương pháp nhân tạo. Chính vì trong khe núi ở Động Bách Nhãn có rất nhiều mạch nước ngầm, mà hoàn cảnh địa chất không cho phép làm kênh dẫn nước trên mặt đất. Người ta đành phải sử dụng hệ thống thắt nước chẳng chịt như lưới nhện, ngầm bên dưới để dẫn nước ra ngoài. bằng không nước ngầm sẽ nhấn chìm cả khu vực phía trên đầu chúng tôi, không thể xây dựng viện nghiên cứu bí mật ở vị trí đó được. Nhưng giờ cả đường cống của hệ thống nước ngầm đã gần như khô kiệt, chỉ còn lại một ít bùn nhão, có lẽ nguồn nước trong lòng núi kia cũng cạn rồi. Hệ thống thất nước ngầm chia làm hai phần, một phần hoàn toàn bịt kín, một phần ở trạng thái nửa đóng nửa mở, trong lúc khẩn cấp có thể dùng làm thông đạo sơ tán. Nếu muốn tiếp cận tòa nhà chính, tuyến đường gần nhất chính là thông qua khu vực đường ống không bị hoàn toàn phong bế này. Nơi này địa hình phức tạp, các ống chẳng chịt như mê cung. Nếu không có tấm bản đồ Thực sự khó có thể tìm ra lối ra Chúng tôi cầm nến Lần dò tìm đến được một khu vực khá rộng Có nhiều đường ống rào nhau Ở đây bốn vách đen như mực Buồn nhão và nước bẩn ngập ngụa Dưới nước toàn sinh vật phủ du. Chỗ này chính là trung tâm của hệ thống cống ngầm Mặt thấy đã sắp đến được Điểm đích đầu tiên Bồng chúng tôi phát hiện ra trong làn nước đen ngòm dưới chân Có rất nhiều xương cốt Nhìn mấy bộ quần áo chưa rửa nát hết Dần có thể đây là các cảnh vệ của viện nghiên cứu bí mật phía trên. Tiền béo bịt mũi, đưa chân đá mấy khúc giường đã bị ngâm nước nhiều cả giả ấy lên. Chúng tôi thấy thế, đều không khỏi nghĩ, trong đường ống làm sao lại có xác của quân Nhật nhỉ? Cả bóng đặc định xem cho rõ ràng, bỗng phát hiện đường ống chợt rung lên, như thể trời xoay đất chuyển. Nhưng đó chỉ là ảo giác của mắt, dưới chân chúng tôi không hề có cảm giác rung động. Bọn tôi rơi nến và đúc ngẩng đầu lên nhìn Cảnh thượng trước mắt làm cả bốn người đần thối cả mặt ra Trên bức vách phía trước Chỉ cách người khoảng một mét Toàn rắn là rắn rắn đèn rắn đầu đủ cả Trên lưng mọc cánh Con nào con ấy to phát kiếp Chiều dài ít nhất cũng phải đến 3-4cm Đè lên cả nhau Bám chi chít phổ kín bức vách Bọn rắn này sợ rằng Đã bị một thành phần nào đó trong nước thải kích thích Không chỉ thể hình to gấp đôi rắn bình thường mà còn có thể ăn xác đồng loại cùng với xác chuột, xác dòi bò trong đường cống ngầm để duy trì sinh mệnh. Lũ dán vốn tiềm phục bất động, chậm chậm cắn xé lẫn nhau, giờ có một bộ phận nhỏ bị ánh lửa và tiếng bước chân làm kinh động, lập tức nhảy bật lên. Trong chớp mắt đã nảy sinh phản ứng dây chuyền, tất cả dán trong đường ống tựa như sôi sùng sục, bày loạn xạ, vách tường biến thành một cái hồ đèn xoay chuyển cuộn cuộn. Rất nhiều dán rơi xuống, trên đầu trên vài chúng tôi Lập tức lúc nhúc rán là rán Tôi định gọi cả bọn chạy ngược lại Nhưng lúc này Thì chẳng ai lo được cho ai nữa rồi Và lại cũng không người nào dám mở mồm ra nói chuyện Lũ dán lớn nhỏ rơi xuống Làm mấy ngọn đuốc suýt thắt Vừa rơi xuống người là bò loạn xạ Mở miệng ra nói không chừng liền có mấy con chui ngay vào thì toi đời Hơn thế nhưng con dán nhỏ một chút Cứ thấy chỗ nào có khe là chui vào Để chống chui vào tai Và mũi thì chết Bọn này có thể thông qua mạng nhĩ Bỏ thẳng vào mạch, vào trong não người Chúng tôi đành phải ra sức Hật những con rắn rơi trên người mình xuống Lũ rắn bỏ rất nhanh Muốn chạy cũng không kịp Đành phải vung đuốc lên xua bọn chúng ra xa Chỉ mong cái lũ khốn kiếp này Màu chóng chạy hết đi Bốn người hơi định thần lại dốc hết toàn lực, dùng hết những thứ có thể dùng Cuối cùng đã lợi dụng mấy ngọn đuốc Dù hết lũ rắn như dòng nước lũ ấy ra khỏi mình Một lúc sau Lũ rắn trong đường cống ngậm đã dần dần ít đi Tôi vườn tay giúp đinh tư điểm và lão dương bị hận mấy con dán còn sót lại trên người xuống Sắc mặn ai nấy tái nhợt Tha để ác quỷ bắt linh hồn đi Còn hơn là bị lô dán trâu sống Từ từ cắn chết Tuyền béo nói với chúng tôi Nhà lông lũ rán tàn đi rồi Chúng ta mọc sông ra thôi Tuyền béo còn chưa kịp dứt lời bỗng nghe lão dương bị kêu lên một tiếng Cả người đột nhiên chầm xuống Như bị thứ gì dưới nước kéo ngã lần Tôi và đinh tư điểm phát giác có điều không ổn vươn tay ra kéo ông lại, nhưng thứ đang kéo chặt lão dương bì kia rất khỏe, thì tôi đã chụp được cánh tay ông, nhưng cũng bị luồng sức mạnh không khiếp ấy dẫn động hai chân loạn trọn, xuyên chút nữa thì ngã lăn vào giữa đám bùn đất. Đỉnh tư điểm thì không mày như thế, cô chụp được mặt áo của lão dương bì để ngăn thứ gì đó kia kéo người ông già về phía sau, nhưng sức tay có hạn, lại thêm dưới chân trơn tuột đứng không vững, vậy là liền ngã oặt. Nhưng cô vẫn không buông tay, liền bị kéo theo ông già. Vào sâu bên trong đường cống ngầm tối om. Lúc này tuyển béo đã rút ra khẩu Nam Bù 14 Tôi thấy trong bóng tối không nhìn rõ mục tiêu Rất dễ ngộ thường người khác Hơn nữa với sức như vậy Thì cái thứ đang lồi Lão Dương Bì và Đinh Tư Điểm kia Cũng không hề nhỏ được Còn lúc ấy trong lòng tôi Cũng chẳng hiểu ra lai lịch của những bộ xương này Rất có khả năng Là khi xảy ra sự cố Vài người muốn chạy thoát qua đường này Nhưng lại gặp phải cái thứ chết người kia Kết quả là đều mất mạng trong đường cống tối òm muốn cứu người thì không thể dò dự, bằng không thì chỉ có thể thu lại sắc của hai người ấy mà thôi. Giai đoạn tôi lập tức rút cây đào khàng hì, hô lên một tiếng với tuyển béo: đừng nổ súng, ném đuốc về phía trước. Vừa dứt lời, cả người tôi đã lao bắn đi như một mũi tên. Ngọn đuốc của lão Dương Bì và đinh tư điểm đã tắt lùi từ lúc bị kéo ngã xuống bồn. Làm cách mạng phải tiết kiệm, chúng tôi không đỡ dùng đến đèn công binh của người nga kia, chỉ dùng quần áo và đồ đạc trong phòng ông ta làm thêm mấy cây đuốc thô sơ. Loại đuốc này có lợi cũng có hại nếu trong đường hầm có chúng độc rắn rết gì đấy cầm đuốc có thể xua chúng đi từ xa hơn nữa còn có thể phán đoán chất lượng không khí có hại với con người hay không Nhưng nhược điểm là phạm vi chiếu sáng rất có hạn chỉ được mấy bước đằng trước hơi xa một chút thì chẳng thấy gì nữa một tay giờ đuốc đuổi theo đành phải bảo tiền béo ném cây đuốc trong tay cậu ta già như ném pháo sáng dò đường tranh thủ thời gian ngắn ngồi trước khi ngọn đuốc rơi xuống tắt lụi để nhìn rõ tình hình khoảng mười mấy mét phía trước mặt tôi vừa cất bước ngọn đuốc sau liền bay vù qua vải vạch một vạch parabol thấp trong không gian tối tăm rồi rơi xuống đống bồn phía sau tắt ngấm nhờ ánh lửa loe lên trong khoảnh khắc ấy tôi đã kịp nhìn thấy chỉ cách mình khoảng vài bước chân trước mặt đường ống đã bị vỡ ra một cây hố lớn đường kính khoảng gần một mét bên trong sâu không thấy đáy từ trong cây hố ấy vươn ra mấy cái chân đốt to tướng có móc màu đen bên trên mọc đầy lông cứng cũng màu đen trên mấy cái chân này đang kéo đinh tư điểm và lão dương bì xuống cái hốc tối tăm đó. lão dương bì bị mất trọng tâm ngã nhào xuống, không biết có bị thương tích gì không. ông già vẫn gắng sức vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng không thể nào vận sức lên được. sung sắn thì bị người đè lên, muốn nổ súng cũng chẳng có cách nào. đinh tư điểm nằm bò ra đất, tay vẫn giữ chặt vạt áo của lão dương bì, nghiêng rằng nghiêng lợi kéo về phía sau, nhưng chẳng ích gì. trinh Cô cũng bị vật kia kéo nhanh về phía cái hố ấy. tôi dẫm lên lũ rán. Chết nằm đầy dưới đất, mỗi bước chân đều phát ra những tiếng lão xạo, cả người lao đi như tên bắn. Bây giờ mới nhìn rõ, thư đang kéo lão dương bị kìa, là một con sâu tiền rất lớn. Thể hình của con sâu tiền lớn hơn dết và ru diền nhiều, ít chân hơn, nhưng móc cầu vừa to vừa dài, còn lớn nhất có thể dài đến hơn 2 mét. Trong đường ống nước vỡ ra một cái hố vừa to vừa sâu, liền bị con sâu tiền cổ đại này coi như xào huyệt, vì nó sợ lửa. Nên mới muốn kéo lão dương bị xuống sầu bên dưới xử lý Tôi đuổi theo đến trước Mượn ánh đuốc trên tay Phát hiện trong cái hố sầu ấy toàn là xương người Sầu bên dưới có mấy con rắn to Đến phát kiếp đang bỏ qua bỏ lại Tôi nóng lòng cứu người cũng không kịp nhìn cho kỹ Vội vùng cây trường đào lên chém xả xuống Ý đồ chặt con sâu tiền đang lấp ló trong hàng này Ra làm đôi Giải vây cho lão dương Bì và đinh tư điểm Không ngờ động tác của con sâu tiền cũng cực kỳ nhanh Dao của tôi đang ở trên không, nó đã kéo được lão Dương Bỉ đến sát miệng hố. Một đau này mà chém xuống, chẳng những không chặt chúng nó, mà ngược lại còn làm bị thương lão Dương Bỉ nữa. Tôi thấy tình thế không ổn, vội vàng ném luôn ngọn đuốc đang cầm trên tay xuống dưới hố. Nhưng không khí bên trong quá ẩm ướt, ngọn đuốc vừa rơi xuống liền tắt phụt ngay. Trong bóng tối, tôi bò nhào xuống, vươn tay ôm chặt lấy lão Dương Bỉ, để gắng sức chống ở miệng hố, không cho nó kéo xuống nữa. Chẳng ngờ con sâu tiền này sức khỏe vô cùng Cái chân mọc đầy lông đen giật mạnh một cái Cả tôi và lão Dương Bì Đình Từ Điểm đều lọt nửa người xuống biển dưới rồi Trong lúc hôn loạn Đinh Từ Điểm đã bật đường cái đèn pin công bình Trong trước ngược lên Trong cột sáng lắc qua lắc lại ấy Lão Dương Bì đang dùng tay chống lên một bộ xương người chết Bộ xương đó bị kẹt cứng Trong khe nứt sát vách tường Ông già gắn hết sức lực Cuối cùng phần nào ngăn được đà lao vào bên trong của ba người chúng tôi Tôi thấy phía trước mặt Toàn là những cái chân côn trùng đang động định vùng đào lên chém, cổ nỗi không gian quá hẹp nên khó mà giở trò gì được. Chỉ đành nhắm vào trong hố mà đâm bừa. Mỗi lần đâm chúng thấy tuế ra một tia nước vàng, tôi sợ thứ nước ấy có độc liền úp mặt vào lưng lão dương bì, tay vẫn không ngừng đâm. Tùy hầu như phần nào cũng đâm chúng con sâu tiền gớm ghiếc ấy, nhưng đều không đủ sức để gây nên vết thương chí mạng và lại cái giống này sống rất dài, nhất thời nó cũng không chết ngay được. Đỉnh tư điểm bị kéo ở sau cùng, lúc này bỏ dậy được. Hai tay tóm chặt lấy tôi và Lão Dương Bỉ, vận hết sức lực kéo về phía ngược lại. Bà vai và cánh tay của tôi và Lão Dương Bỉ bễ cái móc ở chân có sâu tiễn móc chặt, lại kẹt cứng ở miệng hố, tay chân đều không thể vùng lên được, tuy nhất thời cũng có thể cầm cự không để bị kéo xuống hố, nhưng tuyệt đối không phải là ký lâu dài. Và lại chỉ dựa vào sức mình, muốn thoát khỏi hoàn cảnh này là điều không thể. Tôi bỗng cảm thấy một cẳng chân mình được đinh tư điểm ôm chặt, kéo mạnh về phía sau sức đờn lật bạc chẳng thể xoay chuyển nổi tình thế. tôi không khỏi cuống lên lớn tiếng mắng chửi tuyển béo sau mãi không chạy tới giúp một tay. đạp lực tiến thoái nước lằn ấy, chợt nghe phía sau có tiếng người hô lớn. đừng nôn nóng, giai cấp bần hạ trung đông các vị, chưa con nôn nóng, tôi mang rượu cốc tay đến đây. tôi và lão dường bỉ một mặt cố sức chống đỡ, một mặt dùng dao ngăn những cây chân móc cầu bên trong đang vườn ra. nghe thấy tiếng kêu ấy, liền biết ngay là tuyển béo đang chạy tới. Nhưng cậu ta bảo cốc tài cốc tiếc cái gì, thì chúng tôi hoàn toàn chẳng hiểu. đảng lúc tính mạng nguy cấp thế này, chẳng hiểu cậu ta còn muốn giả trò quỷ gì ra nữa. Thì ra tuyển béo cũng biết, súng ống đào thường, khó mà giết chết con sầu tiền ấy ngay lập tức được. Bèn bật cái đèn công binh buộc trước ngược lên, đồng thời móc trong túi già một chai rượu tây của người Nga kia để lại, nhét bừa vào mấy viên thuốc, rồi lột cái bít tất già bịt vào miệng chai, châm lửa vào rồi đưa cho đinh tư điểm. Sau đó cậu ta xách lưng cả tôi lên lão dương bì, kéo mạnh giật nửa người bị kéo vào trong cái hố của hai chúng tôi ra bên ngoài. Còn số tiền trong hố, bị kéo ra một đoạn, nó thấy miếng ăn đi miệng rồi mà còn bị rằng đi mất, nào chịu nhà già, đang định sơn tới kéo hai chúng tôi trở lại. Đúng lúc ấy, khẩu bò khọng trốn tay tuyển béo, nhà liền hai phát đạn, làm thân nó rụt cả lại. Đính tư điểm nhắm chuẩn cơ hội ấy, liền quang luôn bình rượu mạnh đang cháy phừng phừng vào trong hố. Thứ rượu của người Nga đó uống vào miệng, thấy nóng bỏng như rào cắt, đồng độ cồn cực cao, cộng với bên trong đó có một ít chất hóa học lùng tùng, có thể còn tăng thêm tác dụng cháy, nên vừa ném ra lập tức bùng lên ngột ngột. Cây hố bên dưới đường cốc ngầm thành biển lửa, lâu rán và con sâu tiện ở bên trong bị đốt cho lằn lồng lốc, không biết có bao nhiêu con đã vùng vẫy lan lộn mà chết ở trong ngọn lửa ấy rồi. Hồi chúng tôi đấu tranh vũ trang chống phản động và hồng vệ binh, cũng từng sử dụng qua mấy lần. Có điều hồi ấy rượu mạnh khó kiếm, đa số đều dùng xăng xe, hoặc cồn công nghiệp, thêm vào một ít chất dẫn cháy, tùy nơi tùy lúc gặp gì dùng đấy. Loại bom cháy do nhiều loại chất đốt thổn hợp tạo thành này xuất hiện sớm nhất vào thời kỳ chiến tranh Liên Xô-Phần Lan và được sử dụng rộng rãi trong Thế chiến thứ hai, còn đường gọi là cốc tài Molotov. Tôi thấy trên người mình và lão dương bị đều ít nhiều xuất sắt bầm tím mấy chỗ, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Lúc này trong đầu chỉ còn một khoảng trống rỗng Cùng chẳng thấy sợ gì nữa Tôi đưa mắt nhìn cái hố đang cháy bừng bừng bên dưới Ánh lửa đã yếu dần Lô gián chưa bị thiêu chết Lại bắt đầu bó ra bò vào chỗ khe nứt Nhìn mà dùng hết cả mình Chẳng ai muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa Vậy là bốn người vội dắt díu lẫn nhau Tiếp tục tiến lên Bên trong đường cốc ngầm Bốn bè đều có nguy cơ Chúng tôi lo lại gặp phải nguy hiểm gì khác Bè xem bản đồ tìm một lối xa gần đó có thể thông lên mặt đất. chỗ này cũng rất gần với tòa nhà chính rồi. vậy là cả bọn đều giả bước chạy nhanh đến đó. cho dù phải vòng hơi xa một chút, nhưng không ai chịu đi đường tắt trong cái ống cống mỗi lúc một nhiều dán với dòi bọn này cả. ở chỗ rẽ ngoằn trong ống cống có một cầu thang sắt gắn vào vách tường. tuyền béo leo lên trước tiền đẩy cái nắp xi măng cốt thép bên trên ra. bên ngoài trời đã tờ mờ sáng. sau đó đinh từ điểm cũng leo thang chui lên. lão dương bỉ thân thở chuẩn bị leo lên sau cổ Tôi thấy ông lão thần sắc ảm đạm Nhưng dường như không phải là vì một phen kinh hoàng vừa nãy Ông già này bình thường trầm mặt ít nói bộ giảng lúc nào Cũng như tâm sự trùng trùng Kể cả lúc mọi người vui vẻ Ông cũng chỉ không hút thuốc Thì hát mấy bài dân ca buồn thảm của quê nhà Từ sau khi tiến vào động bách nhãn Ông lại càng hay thở ngắn than dài Còn lúc khó khăn lắm Mới lấy lại tinh thần thì chẳng bao lâu sau Lại thẫn thở cả người ra Tôi thẩm nghĩ Có lẽ tại ông giả biết được thân tướng của sự việc năm xưa. Thì ra người anh em của ông bị người Nhật hại chết. Còn ông thì do quá mệt tín mà không dám xông lên kiếm người. Trong lòng mơi cứ mãi cành cánh không yên. Đặt mình trong hoàn cảnh của Lão Dương Bỉ, tâm trạng này tôi rất hiểu. Đặc biệt là cái lọ đốt sắc ấy rất có thể đã thiếu đốt thi thể của em trai ông. Tức cảnh sinh tỉnh, tự hỏi làm sao mà không uất út chọc được. Để hiểu sự đồng tình, Lục Lão Dương Bỉ bắt đầu leo lên cầu thang sắt. Tôi khẽ vô nhẹ lên vai ông an ủi rằng Cháu hiểu tâm trạng của ông lắm Nhưng chuyện của người anh em đó Ông đừng nghĩ nhiều nữa Dù sao cũng là quá khứ rồi Con người phải nghĩ thoáng ra một chút Phải nhìn về phía trước mới được Lão dương bị phòng trưởng tôi còn trẻ Mà nói ra được những lời này Nên rất kinh ngạc Ông vừa leo lên vừa hỏi tôi Cậu biết lão nghĩ gì à Cả đời lão chỉ có một người anh em này thôi Thế nhà cậu có mấy anh em Tôi thầm nhủ Nhà cháu không giống các đại gia xã hội chủ nghĩa phổ biến thời bây giờ Chỉ có mỗi một đang đứng trước mặt ông đây thôi Chẳng có anh em gì cả Có điều những lời này không thể nói ra được Bèn bảo với Lão Dương Bì Ông phải nghĩ thế này này nhưng người đang chịu khổ trên toàn thế giới Đều là anh em giai cấp với chúng ta Nói đoạn tôi cũng leo lên bậc thẳng sắt Bên ngoài sắc trời đã hừng sáng Tuyền béo và Đinh Tư Điểm đều tắt đèn công bình treo trước ngực đi Nhờ khi hai người họ và Lão Dương Bì Đưa mắt nhìn xung quanh Thật sắc người nào người nấy đều rất kỳ lạ Tôi cũng nhìn theo ánh mắt của họ Bật dạng xưng người ra Nơi này sao trông quen quá vậy